Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì đó cho anh. Như vậy anh có muốn cùng với tôi qua lại nữa không? Cô từng cho là Chờ bên cạnh anh vỗ lâu như vậy Anh cuối cùng sẽ phát hiện cô mới là người thích hợp nhất với anh Làm bầu bạn bên anh cả đời Anh rất quan tâm cô Nhưng lại không giống như quan tâm tới người phụ nữ anh yêu Những lời nói lần này của anh Là biểu hiện anh đã làm tuần thương trái tim cô cô ngày càng nặng Thời gian này cô càng ngày càng hứng hợp với anh Vũ Lương Cạnh Nhiêu càng thêm thân thiết quan tâm cô hơn. Hôm nay anh ta thổ lộ, cô cảm nhận được thành ý của anh ta. Anh ta là thật lòng muốn quay lại với cô. Cô nên mừng tha cho anh Vũ, cũng nên cho mình một cơ hội. Lương Cạnh Nhiêu gật đầu không một chút do sự nói. Muốn. Từ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đến nay, Cảm ơn anh đã làm tất cả vì tôi. Mà anh Vũ vì một câu nói, hơn ba tháng đã không ý để ý tới tôi. Tôi nghĩ mình cũng nên tỉnh táo lại. Chúng ta hãy hẹn hò đi, Cạnh Nhiêu. Tôi có thể hôn em một lần nữa không? Có thể Lúc này quý tư lăng nhắm mắt lại Cô quyết định mở lòng mình với một người đàn ông khác ngoài hướng trường vũ Lương Cạnh Nghiêu là một đối tượng tốt Ít nhất anh ta đang có tâm ý với cô Gió thổi nhẹ nhàng trong đêm Dưới phố cô dịu dàng hôn Ngọt ngào đến thản nhiên Trái tim tổn thương của cô được lưng Cạnh Nghiêu vứt phe dịu dàng. Sau khi chào tạm biệt với cô Nhìn cô bước vào cửa chính Lương Cạnh Nghiêu mới xoay người rời đi Hướng đường vũ chờ anh ta đi xa mới tiến vào cửa chính. Trước khi quý thừa lăng bước vào dãy đi gọi cô lại. Tiểu lăng giác. Cô cứ ngức một hồi lâu mới xoay người lại. Lếp nhìn thấy anh vũ hơn ba tháng không gặp bỗng chốc, hóc mắt của cô đỏ lên. Đi tới trước mặt cô, hướng đường vũ nhìn cô, nội trăm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sau một lúc ổn định lại mới nói. Anh vẫn nhìn thấy em và lưng cạnh nhiều. Thật xin lỗi. Xin lỗi về chuyện gì chứ? Cô ngừng đầu lên hỏi Anh Vũ là từng tất cả thế giới của cô Thế nhưng từ nay về sau đã không phải nữa rồi Giờ phút này tâm tình của hướng trùng Vũ rơi vời Lưng cạnh nhiều hôn tiểu luôn sắc một mảng kia Làm cho anh khiếp sợ giống như sắt đánh ở trên người Ở trong lòng có tiên ngôn vạn ngữ Lại không nghĩ ra nên nói như thế nào cả Chúng ta có thể lại khu trung tâm ngoài nói chuyện một chút hay không Anh ngay cả hơi sức đi bộ cũng là không có Được Bỏ qua hi vọng xa vời, cô nhẹ dọng trả lời anh. Trước tiên là tìm một cái bàn ghế trong chỗ nghỉ ngơi cô trung tâm ngồi xuống. Hai người ngồi xuống được một lúc lâu, hướng đường vũ một lát, nhìn hồ bơi vắng vẻ của cô trung tâm, nhìn một lát cô tập kim. Ánh mắt nhìn trái nhìn phải, nhưng chính là không dám nhìn trên người cô. Anh nghe thấy Tiểu Lang sắc và lưng cạnh Nghiêu nói chuyện. Tiểu Lang sắc nói, cô rất thích anh. Chuyện này thật giống như nước lỗ trong ngay mắt nuốt chừng anh. Anh còn chưa kịp tiêu hóa. Tiếp đó lại nghe Tiểu Lăng sắp quyết định cùng với Lương Cạnh Nghiêu qua lại. Tiếp đó, bọn họ ở trên lối dành cho người đi bộ, hôn nhau. Anh giống như đột nhiên bị ném vào trong địa ngục. Một lát lên núi đau, một lát xuống vạc sầu. Không có cách nào ngừng bị tra tấn, không có cách nào không suy nghĩ. Nếu như anh muốn, em cùng Lương Cạnh Nghiêu không qua lại nữa. Em khuyên anh không cân ủng phía con sức đâu. Quý Thừa Lăng không chịu nổi chầm mặt, mời miệng nói rõ trước. Anh... Hướng đường Vũ hé miệng lại không biết nói gì. Bởi vì anh không biết được ở trong lòng anh lúc này là đang thở vào nhẹ nhõm hay là mất mắt nữa. Sau một phen rãi rùa anh mới nói Anh còn có. Bọn em cũng đã động lòng rồi. Anh mà phản đối thì không được nữa rồi. Cô vốn là còn một tí hy vọng đối với anh Vũ. Thế nhưng bây giờ sự mong đời đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Cô thật sự là nên triệt triệt để để tuyệt vọng rồi. Rời chuyển tầm mắt Cô không muốn nếp những hướng trường vũ thêm một lần nào nữa. Thật là xin lỗi, tiểu sắc à? Anh rất có vì sao lại muốn nói lời xin lỗi chứ? Em không hiểu. Quý tiểu lăng cắt đứt lời anh, đột nhiên cảm thấy thật là mệt mỏi. Anh còn biết em yêu anh. Anh thốt ra câu trả lời. Anh vẫn luôn coi em là em gái, thật là xin lỗi. Nếu như anh xin lỗi bởi vì em yêu anh, em cảm thấy em mới phải nói lời xin lỗi với anh. Thật là xin lỗi, em đã làm anh sợ. Anh không yêu em. Không sao cả, anh có nói thẳng, không tránh tránh em giống như là tránh ôn dịch. Em không phải là người không hiểu chuyện, sẽ sống chết quần lạnh không buông. Thật là xin lỗi, em mê rồi. Gặp lại sau, không tiễn. Quý tiểu lăng quyết định bước đi, nhưng cô mới bước đi mấy bước, không ngờ hướng đường vũ lại từ phía sau ôm lấy cô. Âm thanh của anh rất thấp, hiểu ra về khổ sở Tiểu lăng xác à, em là bảo bối của anh, em vĩnh viễn, viễn đều là bảo bối của anh. Anh yêu em nhưng mà tình yêu của anh đối với em không phải là loại tình yêu kia yêu nhưng mà em đừng về chuyện này không để ý đến anh ở trong lòng anh em rất là quan trọng hướng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện